các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. đều là nhân viên công sở, có độ tuổi từ 25 đến 30. Sau khi cưỡng hiếp nạn nhân, hung thủ dùng sợi dây thừng thắt cổ nạn nhân cho đến chết. Nơi xảy ra án mạng là trên sân thượng bốn tòa nhà cao ốc đang xây dựng trong thành phố C. Lúc đó cấp trên của Đinh Thu Thành là Trạm trưởng Trạm An ninh thành phố Hình Chí Sâm vừa mới được thăng chức lên làm phó sở an thành phố C quan chức mới nhận chức muốn lập công, phó sở hình đã tiết lộ một chút tình tiết vụ án cho giới truyền thông. Đồng thời trên TV, ông còn đảm bảo sẽ phá xong vụ án trong vòng nửa tháng. Hai hôm sau, có một bức thư do nhân dân gửi đến được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của tổ chuyên án. Trong thư nói, hung thủ là một kẻ biến thái có tâm lý bệnh hoạn, bởi vì không thể gây dựng mối quan hệ bình thường với nữ giới nên đã thông qua việc cưỡng hiếp giết người để phát tiết dục vọng của mình. Hơn nữa còn đoán định hung thủ không quá 30 tuổi. Tổ chuyên án ban đầu cũng chỉ nghĩ rằng đây chẳng qua chỉ là một liên tưởng bột phát của một người say mê tiểu huyết trinh thám, nên không để tâm đến. Phó sở hình, sau khi nghe về việc này, lại thấy rất hứng thú, sai người đi điều tra thông tin về người gửi thư. Khi ông hay tin rằng người viết thư tên là Phương mộc là sinh viên sắp tốt nghiệp đại học thì rất phấn lập tức sai người gọi cậu ta đến sở công an thành phố. Hai người trò chuyện khoảng nửa tiếng trong phòng làm việc. Phó sở hình còn tự mình lái xe đưa Phương Mộc đến lần lượt từng hiện trường của bốn vụ án. Sau khi trở về, lại lấy toàn bộ hồ sơ vụ án vào phòng làm việc để Phương Mộc nghiên cứu thật tỉ mỉ những tài liệu đó. Vào một đêm, kết quả xét nghiệm tử thi cho thấy Thời gian gây án thường xảy ra lúc 10 giờ đến 11 giờ đêm. Phương Mộc đi đến hiện trường một vụ án. Lần này, Đinh Thụ Thành cũng đi cùng cậu. Cậu trai trẻ đứng trên sân thượng tòa cao ốc. Đây cũng chính là tòa kiến trúc cao nhất trong hiện trường các vụ án. Thật lâu, cuối cùng thốt ra một câu khiến Đinh Thụ Thành khắc ghi mãi. Anh ta không phải là cưỡng hiếp phụ nữ, mà anh ta đang cưỡng hiếp cả thành phố này. Sau khi trở về sở Phương mộc đưa ra lời đề nghị với tổ chuyên án như sau thứ nhất điều tra tất cả các phòng chiếu phim bình dân trong toàn thành phố đặc biệt là những phòng chiếu phim ở gần các khu công trường xây dựng tìm kiếm một cậu thanh niên có độ tuổi từ 20 đến 25 hơi gầy tócắt ngắn chiều cao từ 1 đến 1m tay phải hơn nữa tay trái đeo đồng hồ trên cổ tay trái có một vết xước đeo kính có trình độ văn hóa hết cấp ba. Thứ hai, tìm kiếm một người có những đặc điểm trên ở những khu công trường đang thi công trong toàn thành phố. Thứ ba, tìm kiếm ở các làng quê thị trấn xung quanh thành phố C, một thanh niên thi trượt đại học vào thành phố làm thuê, có các đặc điểm nêu trên. Đặc biệt là những gia đình con một hoặc hai anh em trai chỉ sống với bố. Thậm chí cậu còn nói khi bị bắt, khung cổ có thể sẽ mặc một chiếc áo sơ mi trắng Các thành viên trong tổ chuyên án đều bán tín bán nghi trước những lời phỏng đoán dường như vô căn cứ này. Nhưng phó sở hình lại ra lệnh cho cấp dưới của ông tìm kiếm nghi phạm có những đặc điểm mà Phương Mộc cung cấp. Hai ngày sau, một bà chủ của phòng chiếu phim bình dân gần ga tàu nói bà có biết một người như vậy. Cậu ta đang làm trong khu xây dựng ở gần ga. Đội cảnh sát tìm đến công trường đó và tìm được cậu thanh niên này trong công trường dưới sự giúp đỡ của chủ thầu xây dựng. Cậu ta tên là Hoàng Vĩnh Hiếu, là nhân viên đo lường của công trường. Khi cảnh sát dơ thẻ ra, yêu cầu cậu dơ cổ tay trái ra, thì Hoàng Vĩnh Hiếu đột nhiên bỏ chạy, nhưng cậu ta nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ. Sau khi đưa về sở thẩm tra, Hoàng Vĩnh Hiếu đã khai nhận cả bốn vụ án cưỡng hiếp giết người đều do mình gây ra. Hoàng Vĩnh Hiếu Nam 21 tuổi học lực tốt nghiệp cấp 3 người làng Tiền tiến thị trấn bát Đ thành phố C năm 2000 sau khi thi trượt kỳ thi đại học Hoàng Vĩnh Hiếu ôn thi lại một năm rồi lại tiếp tục tham gia kỳ thi kết quả là vẫn bị trượt sau đó cậu theo chú ruột ra thành phố đã từng làm thuê cho nhiều công trường xây dựng nhưng mỗi công trường đều làm không lâu về sau chú cậu ta giới thiệu đến làm tại công trường này do có chút trình độ văn hóa nên hoàng vĩnh hiếu được làm nhân viên đo lường nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net